Hình thế Đức Phi. Phượng Khinh Chương 422 Thanh Bắc trở về. E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio. Thai. beta Ta. Tin tức nữ vương Nam Chiếu bị mất tiếp ở cách ly thành không xa cũng không hoàn toàn giấu diêm. Định vương Phủ cũng không cố ý giấu diêm. Đúng như lời mặt tu nghiêu trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được Mà lúc này những người ở ly thành đều là quyền quý Thậm chí là người thống trị của các quốc gia Ít nhiều gì đều có một vài con đường bí mật của mình Cho dù không thể thám thính biết được tình hình trong định vương phủ Nhưng một vài chuyện lớn chuyện nhỏ trong ly thành vẫn là không thể gạt được bọn họ Mà trong đó kinh hãi nhất không ai khác ngoài mặt cảnh du Vốn hắn cho là mặt cảnh lên nói muốn ra tay với nữ vương nam chiếu chỉ là nói chơi với hắn mà thôi Lại không nghĩ rằng tên điên kia lại thật sự làm Hơn nữa còn thành công Mấy chục năm cẩn thận chặt chẽ khiến cho trực giác của mặt cảnh du cảm giác được tình cảnh bây giờ mình hơi nguy hiểm Nhưng nhược điểm quan trọng cùng với lực hấp dẫn của Ngọc Tỉ như vậy lại khiến cho hắn không có cách nào lưu ra bình an. Nghe thấy tin tức mà thuộc hạ bẩm báo. Mặt cảnh du hiếp vào một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Phức tay cho thuộc hạ bẩm báo lui ra. Vương Thúc đã xảy ra chuyện gì sao ngồi bên cạnh? Mặt Tùy Vân thấy hơi ngạc nhiên hỏi. Mặt cảnh du lơ đến nhìn nó một cái Nói không phải cháu đã nghe được rồi sao Có người bắt cóc nữ vương và vương tử nam chiếu Mặt tùy vân nháy mắt hơi nghi ngờ Nói vì sao phải bắt cóc nữ vương và vương tử nam chiếu Nơi này là địa bàn của định vương phủ Nếu gây thù oán với nữ vương nam chiếu Ở chỗ khác bắt người không phải tốt hơn sao Mạc Cảnh Du đánh giá nó mấy lần cười nói trái lại hoàng thượng cũng nghĩ đến thật nhiều. Mạc Tùy Vân cúi đầu, hơi xấu hổ nói không phải Vương Thúc và hoàng tổ mẫu luôn nói, không thể trêu chọc Định Vương phủ sao? Dường như Định Vương Thúc rất lợi hại. Những thích khách kia không sợ Thúc ấy sao? Mạc Cảnh Du khẽ thở dài, Thấp giọng lẫm bẫm có lẽ nói không chừng hắn ta đã điên thật rồi. Mặc dù tiếng của hắn ta nhỏ, nhưng mặt tùy vân lại ngồi rất gần hắn ta, nên tất nhiên nghe được rõ ràng. Mặt tùy vân cúi đầu cũng không đáp, giống như căn bản không nghe thấy lời của mặt cảnh du vậy. Trong đáy mắt nhìn như mờ mịt vô tri lại hiện lên một tia sáng quá dị. Mặc dù ám vệ của định vương phủ đã âm thầm lục soát hầu như khắp các địa phương gần ly thành Nhưng lại vẫn không tìm được tung tích của công chúa An Khê Sau đó từ thanh bách hộ tống sứ đoàn các nước Tây Vực cũng tới ly thành bình an Bởi vì những nơi xa xôi chính là do ám vệ định vương phủ hộ tống Nên dọc theo đường đi cũng không gặp phải rắc rối gì Có điều ám vệ do Định Vương Phủ phái đi cũng bị thương mấy người. Trong thư phòng Định Vương Phủ, Từ Thanh Bách vừa uống trà vừa nhìn nhìn mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly đang ngồi ở phía trên. Hỏi đã xảy ra chuyện gì nếu không có chuyện gì? Thì cho dù những sứ giả Tây Vực này ở xa tới là khác, nhưng cũng không cần thiết phải phái ám vệ ra ngênh đón ở ngoài trăm dặm. Trải qua mấy năm nay một mình đảm đương một phiếu từ Thanh Bách cũng càng thêm thành thuộc và trưởng chạc. Mặc dù trong số những quan viên văn võ của định vương phủ thì tuổi quá trẻ. Nhưng khí thế cũng đã có mấy phần phong thái của từ đại tiên sinh rồi. Diệp Ly gật đầu thuật lại chuyện công chúa An Khê mất tiếc. Từ Thanh Bách nhíu mày. Cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Suy nghĩ một chút mới nói coi như mặt cảnh lên là vì phát tiếc lửa giận. Thì cũng sẽ không tìm nữ vương nam chiếu không có ân oán gì với hắn ta. Dựa theo tính cách của hắn ta, muốn tìm cuối cùng. Chỉ sợ vẫn sẽ là định vương phủ. Diệp ly gật đầu. Từ thanh bách nói tất nhiên bọn họ đều hiểu. Hơi lo lắng khẽ thở dài một hơi Nói muội chỉ sợ Mặt cảnh Lê cô ý muốn định vương phụ khó xử Nên sẽ xuống tay hãm hại công chúa An Khê và tiểu vương tử thôi Hai ngày nay cũng không có tin tức gì hẳn sẽ không Hơn nữa Mặt cảnh Lê cũng không phải người không để ý đến tính mạng của mình Có công chúa An Khê và tiểu vương tử trong tay. Ít nhất chúng ta sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Cho nên tạm thời công chúa An Khê hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Từ thanh bách tỉnh táo phân tiếp Hắn không có giao tình gì với công chúa An Khê. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không nhận ra. Phân tiếp mọi chuyện cũng càng thêm khách quan hơn một chút. Lê Nhi đừng quá lo lắng. Mặt cảnh Lê muốn giết nàng ấy thì đã giết ngay tại chỗ rồi. Cần gì phải phí tâm tư Bắc đi còn phải tìm nơi giấu chứ. mặc tu nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói bản vương cũng đã nói như vậy. Nhưng A Ly vẫn cứ lo lắng. Hiện tại Thanh Bách cũng cho là như thế. Nàng đã yên tâm rồi chứ Diệp Ly hơi xấu hổ cười cười. Nói với tự thanh bách tứ ca. Chỗ nghỉ ngơi và việc tiếp đại sứ đoàn Tây Vực đều đã giao cho nhị ca phụ trách rồi. Cũng xin ca phía nhiều tâm tư một chút. Mặt khác. Mụi hơi lo lắng mặt cảnh lê có thể sẽ xuống tay với những sứ giả Tây Vực này. Có vấn đề gì? Ca cứ đi tìm tầng phong hoặc trái tỉnh là được. Tự thanh bách nghiêm túc. Gật đầu Sứ giả Tây vực ở xa tới chúc mừng Mặc kệ là mang dạng tâm tư gì Thì đến cùng cũng là ở xa tới là khác Nếu xảy ra chuyện gì ở ly thành Thì thật đúng là hơi khó giải thiết Một giây sơ sảy Nói không chừng biên cảnh Tây vực lại Sẽ bùn lên khói lửa lại Nếu đã xác định là mặt cảnh lê như vậy Hắn ta có khả năng liên lạc với người ở đại sở tới không từ thanh bách suy nghĩ một chút để chén trà trong tay xuống hỏi. Diệp Ly mỉm cười nói tứ ca quả nhiên nhạy cảm. Mọi người quả thật hoài nghi mặt cảnh Lê đã gặp gỡ mặt cảnh Du. Hơn nữa, chỉ sợ mặt cảnh Du đã bị mặt cảnh Lê bắt được nhiều điểm gì đó. Cho nên... Mọi người tính ôm cây đợi thỏ từ thanh bách nhướng mày nói. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận mới được. Hiện tại mặt cảnh lê giám lẻn vào Tây Bắc. Hơn nữa còn không bị ám vệ của định vương phủ bắt được. Có thể thấy được chưa chắc trong tay hắn ta không có một chút lá bài tẩy nào. Mặt tu nghiêu gật đầu nói ngươi yên tâm. Trong tay của hắn ta còn có thể có thứ gì? Trong lòng bản vương cũng đã đoán được Sư nay mặt cảnh du làm việc cẩn thận Hắn ta có thể bị mặt cảnh lê bắt được nhiều điểm gì chứ nói đến cái này Từ thanh bách cũng thấy hơi tò mò Hắn đã từng sống ở sở kinh một thời gian không ngắn Thậm chí còn từng làm quan viên đại sở Nên tất nhiên cũng có hơi chút hiểu rõ những vương gia tôn thất đại sở này Mặt cảnh du có thể sống yên ổn vô sự dưới sự đa nghi của mặt cảnh kìa Sau đó đến trong tay mặt cảnh Lê lại có thể được trọng dụng Hiện tại thậm chí mặt cảnh Lê đã ngã còn có thể cầm trọng quyền trong tay như vậy Có thể thấy được cũng không phải là đèn cạn dầu Người như vậy có thể bị mặt cảnh Lê bắt được nhược điểm gì mà khiến cho hắn ta cam nguyện bị sai khiến chứ, Mặt tu nghiêu nhíu mày nói dựa theo địa vị hiện nay của mặt cảnh du. Nhược điểm bình thường cũng không có khả năng động được hắn ta. Có thể làm cho hắn ta kiêng kị. Phản quốc, mưu phản, hành thức vua. Chuyện mặt cảnh kỳ và mặt túc vân không liên quan đến hắn ta, mưu phản. Mặt cảnh du không phải là người vọng động như vậy, trong tay của hắn ta cũng không có binh mã. Như vậy chính là Phản quốc dứt lời Hai đầu lông mày của mặt tu nghiêu hiện lên một tia nhụ khí Phản quốc Diệp Ly và Từ Thanh Bách đều thấy hơi ngoài ý muốn Bản thân mặc cảnh du là vương gia đại sở Chuyện phản quốc này càng làm cho người khác bất ngờ hơn mưu phản với hành thức vua Mặt tu nghiêu chạm nhẹ vào cái trán Vừa suy tư vừa nói hẳn cũng không coi là phản quốc. Rất có thể là đã bán đứng một vài thứ gì đó của đại sở cho. Cao Mày suy nghĩ một chút rồi mới từ từ phun ra hai chữ bắt nhung. Chàng chắc chứ Diệp Ly Cao Mày quân bán nước vô luận là ở thời đại nào cũng đều là kẻ bị thế nhân phỉ nhổ. Nếu thật sự là như thế thì cũng không trách mặt cảnh du cam nguyện bị mặt cảnh Lê sai khiến. Không chắc ta đoán. Mặt tu nghiêu nói một cách thản nhiên có điều là thật hay giả, rất nhanh sẽ biết thôi. Ngay từ sau khi biết mặt cảnh du và mặt cảnh Lê từng có liên lạc, định vương phủ cũng đã bắt đầu phái người điều tra mặt cảnh du. Nói vậy không bao lâu nữa, tất cả mọi chuyện trong cuộc đời của mặt cảnh Du sẽ bày ra ở trước mặt bọn họ. Nếu là bí mật mà ngay cả mặt cảnh Lê cũng có thể phát hiện, thì định vương phủ không có chú ý tới thì thôi. Nhưng nếu nghiêm túc đi điều tra thì không thể nào tra không được. Diệp Ly chỉ hy vọng đây không phải là thật. Nếu mặt cảnh du thật sự đã làm ra chuyện gì không nên làm Thì chỉ sợ lần này vô luận hắn ta có làm gì cũng không có cách nào còn sống mà đi ra khỏi ly thành Khởi bẩm vương phi, hát lan công chúa bắt cảnh đến Ngoài cửa thì vệ tới bẩm báo Nghe vậy, dịp ly không khỏi cười một tiếng Với cô công chúa Bắc Cảnh dám yêu dám hận tiêu sái thẳng thắng này Diệp Ly rất có thiện cảm Đứng dậy nói với mặt tu nghiêu ta đi nghênh đón hát lan công chúa Mặc dù hát lan công chúa có danh xưng công chúa Nhưng hiện tại Bắc Cảnh cũng không xem như một cái quốc gia Miễn cưỡng tính ra thì cũng chỉ xem như là một bộ lạc mà thôi Bản thân mặc Tu Nghiêu là định vương. Tất nhiên không cần thiết tự mình đi ngênh đón một công chúa như vậy. Cho dù cô công chúa này có thể là người thống trị cả bác cảnh trong tương lai. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói cũng được ta còn một số việc muốn nói với Thanh Bác. Diệp Ly cũng không dây dưa nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Trong thư phòng bởi vì dịp Ly rời đi mà có sự yên lặng ngắn ngủi Một lúc lâu mặt tu nghiêu mới bình thản mở miệng nói Thanh Bách có lời gì muốn nói từ Thanh Bách khẽ gật đầu nói nghe nói Quan viên của Ly Thành có phê bình kín đáo với Ly Nhi Mặt tu nghiêu không khỏi nhớ mày cười một tiếng Những hạng người cổ giả kia là thứ gì? Từ tứ công tử cũng không phải chưa từng tiếp xúc. Còn có thể không rõ sao từ thanh bách cuối đầu. Gật đầu nói quả thật như thế. Như vậy, vương gia có ý kiến gì không? Mặt tu nghiêu hài lòng câu ra một nụ cười nói chuyện này còn cần dựa vào từ tứ công tử mới được a. Ta biết rồi. Từ thanh bách gật đầu nói. Nụ cười trên mặt mặt tu nghiêu càng thêm vui vẻ, nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Từ tứ công tử luôn được khen là mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Ông Văn nghĩ nhã. Nhưng thật ra thì cũng là chủ nhân có thù tức báo. Nếu không phải trong tính cách mang theo sự cường thế tuyệt đối, thì chỉ với bộ gián thư sinh ông nhã như vậy của từ thanh Bá Sao có thể thu thập những đại gia tộc Tây Lăng đến ngoan ngoãn nghe lời chỉ trong 2-3 năm ngắn ngũng chứ? Mặc dù hiện tại 5 vị công tử tự gia đều lấy từ thanh trần dẫn đầu. Nhưng mặt tu nghiêu cũng biết từ đại công tử quá mức siêu nhiên. Trái lại rất khó ở trong quan trường lâu dài. Cho nên thật sự muốn làm chuyện gì thì vẫn phải tìm tứ công tử tự gia A, Về phần những lão già đáng ghét kia sẽ bị từ tứ công tử hành hạ thành dạng gì Thì định vương điện hạ tỏ vẻ không thèm để ý chút nào Nếu như cho là những chuyện nhỏ nhặt lúc trước kia chính là sự trừng phạt của định vương Thì như vậy đã sai 10 phần Hai chữ định vương này cũng đồng thời có có ý nghĩa hẹp hòi Mang thù Giận chó đánh mèo V vờ, vờ Hát lan Ngoài cửa lớn của định vương phủ Diệp ly mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp như hoa Mặc một thân phục sức bắt cảnh trước mắt Cười nói Định vương phi hát lan công chúa mang theo nụ cười xinh đẹp chạy lên trước Cho diệp ly một cái ôm thật chặt Định vương phi Đã lâu không gặp Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy Diệp Ly hơi bất đắc dĩ ôm lại nàng ấy Cười nói không xinh đẹp động lòng người bằng công chúa Sống lâu ở thời đại này Diệp Ly phát hiện mình đều có chút không có thói quen lễ vật gặp mặt nhiệt tình như vậy Thật sao hát lan công chúa vui sướng nhìn Diệp Ly nói Người khen nàng xinh đẹp tất nhiên có rất nhiều Nhưng có lời khen nào càng làm cho người ta thiết thú bằng lời khen của vị mỹ nhân trong mắt mình chứ? Diệp Ly cười nói tất nhiên là thật. Xem ra hơn một năm này công chúa cũng đã sống rất vui vẻ. Hát Lan công chúa cười nói cũng không tệ lắm. Mặc dù Trung Nguyên các ngươi rất tốt nhưng ta vẫn thích bắt cảnh hơn. Ta cũng nghe nói một năm này ngươi cũng trải qua rất đặc sắc a Ta thật muốn hôm nào so võ công với ngươi một trận. Trên đường chúng ta tới đây, dân chúng Trung Nguyên đều truyền tụng định vương phi giống như nữ chiến thần trên đời này đấy. Hoan nghênh đã tới. Diệp Ly cười nói công chúa đi đường mệt mỏi, vào phủ phủ nghỉ ngơi trước đi. Mời vào. Hát lan công chúa cũng không khách khiếp, liền kéo tay Diệp Ly đi vào trong định vương phủ. Đi tới cửa, Diệp Ly đột nhiên dừng lại nhìn qua nơi nào đó ở ngoài cửa phủ. Hát lan công chúa khó hiểu hỏi sao vậy Diệp Ly mỉm cười nói một cách thản nhiên không có gì. Công chúa, mời! Ở chỗ không có ai thấy. Dơ tay lên ra hiệu cho tầng phong. Lúc nãy nàng rõ ràng cảm giác được cái hướng đó có người đang nhìn nàng chầm chầm tầng phong khẽ ngực đầu, đưa mắt nhìn hai người đi vào cửa lớn của định vương phủ, rồi mới vứt tay chỉ huy thị vệ đi theo phương hướng mà Diệp Ly chỉ lục soát Trong vương phủ, Hát Lan công chúa vừa kéo tay Diệp Ly đi vào trong, vừa thấp giọng nói định vương phi, có phải lại có kẻ nào đang đối nghiệp với định vương phủ nữa đúng không? Diệp Ly hơi ngạc nhiên nhướng mày Không nghĩ tới cảm giác của Hát Lan công chúa lại nhạy cảm đến vậy Hát Lan công chúa vội vàng lắc đầu nói không phải Là trên đường chúng ta tới đây đã từng gặp phải một đám thích khác Chính là chuyện trước khi vào hồng Nhạn quan Lúc đầu ta còn tưởng rằng là đám dư nghiệt thủ hạ của nhậm kỳ Nên muốn tìm ta báo thủ Nhưng sau đó lại cảm thấy không quá giống. Vừa tới Ly Thành đã nghe nói có thích khách bắt cóc nữ vương Nam Chiếu, mới vừa rồi. Mới vừa rồi Hát Lan công chúa cũng không phát hiện cái gì. Chỉ là qua phản ứng của Diệp Ly mà đoán được có thể là Diệp Ly đã phát hiện cái gì. Nghĩ đến đây, Hát Lan công chúa cũng hơi ảo não thừa nhận mình quả thật kém hơn định vương Phi một chút. Diệp Ly khẽ nhẹ một tiếng thuật lại đơn giản chuyện đã xảy ra. Hát Lan công chúa cũng không để ý, cười nói lá gan của tên mặt cảnh lên này cũng không nhỏ. Nếu có cơ hội, bản công chúa cũng muốn gặp hắn ta. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu cười nói trái lại ta lại không hy vọng ngươi gặp phải hắn ta. Mặt cảnh Lê có thể phục kiếp ám sát hát lan công chúa trên đường tới đây Có thể thấy được đã thật sự điên rồi Hoàn toàn không thèm để ý mình có thể trở thành mục tiêu truy sát của các quốc gia Trong một con hẻm nhỏ mờ tối trong ly thành Nam tử trung niên mặc một bộ quần áo thô sơ một mạc từ từ ngẫm đầu lên Trong mắt lón ra tia sáng bén nhọn Không hổ là Diệp Ly, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Nhớ tới cô gái dịu dàng mỹ lệ cười nói thẳng nhiên trong bộ áo trắng ở ngoài cửa định vương phủ. Trên mặt nam tử trung niên hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Trong chút lát không biết nhớ ra gì, sắc mặt lại trở nên dữ tợn mà vạn vẹo, Diệp Ly, mặt tu nghiêu. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sẽ không bỏ qua cho các ngươi Trong dịch quán của sứ giả đại sở Gương mặt mặt cảnh du âm trầm đẩy cửa phòng mình ra Lúc nãy hắn lại nghe nói đoàn người Của hát lan công chúa Bắc cảnh Gặp phải thức khách trên đường Không cần nghĩ hắn cũng biết đây là ai làm Hiện nay thế lực của định vương phủ Như mặt trời ban trưa Còn dám đối nghiệp với định vương phủ Ngoài trừ kẻ điên mặt cảnh lê kia ra Thì không nghĩ ra ai khác nữa Mới vừa vào cửa Liền đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng Mặt cảnh du cảnh giác ngẫm đầu nhìn Liền thấy một người đang nghênh ngang ngồi trên giường êm trong phòng của mình đọc sát Mặt cảnh du sửng sốt một chút Liền vội vàng xoay người đóng cửa lại Giận dữ thấp giọng hét ngươi điên rồi Lúc này ngươi lại còn dám nghênh ngang chạy đến đây Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng khinh thường nhớ mày nói ngươi sợ Đừng lo, người của định vương phủ không phát hiện ra ta Mặt cảnh du định thần nhìn lại Lúc này mới phát hiện mặt cảnh lê khác lần trước hơn phân nữa Hàm râu khiến người khác chú ý lúc trước đã bị cạo sạch sẽ Gương mặt hơi tái xám gầy gò của lần trước cũng hơi trắng quá mức. Trên người còn mặc một bộ quần áo thị vệ của du vương phủ đại sở. Nhìn qua cũng không giống như nam tử trung niên hơn 30 tuổi, mà lại càng giống một thanh niên hơi ốm yếu hơn 20 tuổi. Ngươi! Mặt cảnh du đi đến nhìn chầm chầm mặt cảnh lê. Nhìn gần mới phát hiện gương mặt trắng của mặt cảnh Lê có chút mất tự nhiên. Hóa ra là được thoa một tầm phấn. Mấy ngày nay mặt cảnh Lê cũng trôi qua không thoải mái. Muốn nuôi trở về bộ dáng sống an nhàn sung sướng trước kia cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Tất nhiên chỉ có thể bôi son phấn để che giấu. Nhưng một đại nam nhân... Cho dù bản thân mặt cảnh du là người trong hoàng thất cũng có thói quen thích học đòi văn vẽ Nhưng cũng có chút không chịu nổi gương mặt bôi đầy son phấn này của hắn ta Không khỏi nhớ nhớ mày nói người trái lại biết dùng bất cứ thủ đoạn nào Cải trang như vậy Không phải là người quen thuộc với mặt cảnh lê Chỉ sợ đứng ở ngay trước mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra được Khó trách mặt cảnh Lê không sợ Trên mặt mặt cảnh Lê vặn vẹo một chút Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại như cũ Ngươi tìm ta có chuyện gì mặt cảnh Du hỏi Tư vị có nhược điểm nằm trong tay người khác cũng không quá tốt Cho nên mặt cảnh Du tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt cảnh Lê Mặt cảnh Lê cười nói tất nhiên là có chuyện Hai ngày nữa chính là tuyệt mừng của định vương phủ. Chuyện mà ta muốn ngươi làm giúp ta cũng vào hôm đó. Mặt cảnh du nhớ mày chờ hắn ta nói chuyện. Mặt cảnh lê nói vào hôm đó ta muốn ngươi mang tên mặt ngự thần của định vương phủ kia ra. Mặt cảnh du nhìn hắn ta một cách lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy ta có năng lực mang thế tử của định vương phủ ra khỏi định vương phủ có thủ vệ sâm nghiêm sao? huống chi cho dù mang ra ngoài rồi thì sau đó ta phải làm sao để thoát thân? Đây là vấn đề của ngươi. Mặt cảnh Lê nói như việc không liên quan đến mình. Biện pháp luôn là do người nghĩ ra được. Chỉ cần ngươi nghĩ thì tất nhiên sẽ có biện pháp. Mặt cảnh du kiên quyết từ chối ta không có cách nào Mặt cảnh lê trầm mặt một lúc rồi trầm giọng nói không có cách nào Ta nhắc nhở ngươi Ngươi không có cách nào Nhưng có lẽ tiểu hoàng đế mà ngươi mang đến kia sẽ có biện pháp Thần sắc mặt cảnh du khẽ biến Ngươi muốn lợi dụng hoàng thượng đúng vậy Mặt tùy vân mới 11-2 tuổi Cũng là trẻ con nên tức không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng nói hoàn thượng. Ngươi gọi thật thuận miệng. Đừng nói cho trẩm ngươi đang lo lắng cho nó. Dù sao cũng là con trai của mặt cảnh kìa. Cho dù chết cũng không có quan hệ gì. Không phải sao. Mặt cảnh du trầm mặt một lúc lâu rồi nói ta biết rồi. Nhưng, người tốt nhất xác định ngươi thật sự có bản lãnh đó, nếu lật thuyền nửa đường. Ám vệ và kỳ lân của định vương phủ cũng không phải ngồi không. Mặt cảnh lê cười nói ngươi yên tâm, đến hôm đó, bọn chúng sẽ rất bận. Mặt khác, còn một chuyện nữa. Mặt cảnh lê, ngươi đừng có được voi đòi tiên mặt cảnh du giận dữ, khẽ quát Nhìn bộ dáng trong cơn giận dữ của hắn ta. Mặt cảnh lên nở nụ cười vui vẻ. Nói một cách thản nhiên đừng lo. Chuyện này rất dễ dàng. Hôm tổ chức tiệc mừng của định vương phủ ta muốn đi theo ngươi vào định vương phủ. Ngươi điên rồi mặt cảnh du cắn răng nói. Mặt cảnh lê lơ để nhìn hắn ta một cái cũng không phản bác. Mặt cảnh du hiếp sâu một hơi, lớn tiếng nói ta biết rồi, nhưng trong tay ngươi. Mặt cảnh lê gật đầu nói ngươi yên tâm. Chỉ cần thấy mặt ngự thần, trẩm tất nhiên sẽ đưa hết cho ngươi những thứ mà ngươi muốn. Ngươi tốt nhất nói lời phải giữ lời mặt cảnh du oán hận nói. Kết, ngoài cửa vang lên một tiếng tiếng vang nhỏ. Mặt mặt cảnh lê liền biến sắc phi thân ra ngoài chụp một cái Ai cửa bị mở ra Một bóng người màu vàng sáng vội vã quẹo qua hành lang. Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng Vượt qua trước mấy bước ôm người trở về Thấy mặt tùy vân bị ném vào phòng Sắc mặt mặt cảnh du cũng khó coi Nhìn mặt cảnh Lê hỏi làm sao bây giờ Mặt cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói cái gì làm sao bây giờ Nếu đã bị nó nghe thấy thì rết là được Sắc mặt mặt tùy vân trắng bệt ngồi dưới đất Hoảng sợ nhìn hai người trước mắt Hắn không cẩn thận thấy có người vào phòng của mặt cảnh Du Nên liền lén tới đây muốn xem xem là ai Nhưng đúng lúc nhìn thấy mặt cảnh Du trở về Lại không nghĩ rằng lại nghe được mưu đồ bí mật của hai người Nhất thời vô ý đụng trúng phát tường Nên mới bị mặt cảnh Lê phát hiện Du vương thuốc Mặt tùy vân hoảng sợ nhìn mặt cảnh du Mặt cảnh du nhíu nhíu mày Nói nếu hoàng thượng chết đột ngột Sẽ khiến định vương phủ hoài nghi Đến lúc đó Mặt cảnh Lê suy nghĩ một chút Cũng than thở đồng ý với lời của mặt cảnh Du Bây giờ định vương phụ chắc chắn đã phái trọng binh bảo vệ mặt ngự thần Muốn dụ đi ra ngoài cũng không dễ dàng ít nhất trong số những người đại sở tới đây Chỉ có mặt Tùy Vân là cơ hội lớn nhất Nhưng mà Cái Cái gì cháu cũng không biết Lê vương thuốc Mặc dù mặt cảnh Lê thay đổi không nhỏ Nhưng mặt tùy vân vẫn nhận ra mặt cảnh Lê Sự sợ hãi trên mặt càng nhiều hơn Với vị vương thúc giết chết tiểu hoàng đế tiền nhiệm mặt túc vân này Vô luận là công chúa hay hoàng tử còn sống của mặt cảnh Kiều. Không có ai không sợ hắn ta Mặc cảnh Lê hiếp mắt Nhìn chầm chầm mặt tùy vân một hồi lâu Nói một cách lạnh nhạt không muốn chết Liền ngoan ngoãn nghe lời cho trẩm Mặt tùy vân gật đầu li liệt Lau nước mắt nói cháu nghe lời Lê vương thúc đừng, đừng giết cháu Nhìn bộ dáng hoảng sợ của nó Mặt cảnh Lê hài lòng gật đầu Vương tay kéo dậy Mặt tùy vân sợ hãi đứng lên Dưới ánh mắt như mũi đau Của mặt cảnh Lê thấp thọm bức an Mặt cảnh lê hỏi nó đã biết phải làm gì chưa Mặt tùy vân chần chờ một chút Rốt cuộc vẫn phải gật đầu Có thể làm được không mặt cảnh lê hỏi Có thể Mặt tùy vân vội vàng gật đầu nói mặt ngự thần Mặt ngự thần muốn cháu tìm hắn ta chơi Mấy ngày qua cháu không có Không có đi Lát nữa cháu cháu rủ hắn ta ra ngoài chơi Hắn ta chắc chắn sẽ đi theo cháu. Khóng môi mặt cảnh lê câu ra một nụ cười âm lãnh. Giơ tay lên vỗ vỗ đầu mặt Tùy Vân nói rất tốt. Vương Thúc biết cháu là đứa bé ngoan. Chỉ cần vào ngày tổ chức tiệc mừng của định Vương Phủ. Cháu mang mặt ngự thần ra khỏi định Vương Phủ. Thì cháu sẽ vẫn là hoàng đế đại sở. Vương Thúc sẽ không hại cháu. Mặt tùy vân không nhịn được rùm mình một cái Nói nhỏ vương thúc Cháu biết rồi Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện audio.fif